các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giới audio .org. chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi tác giả cầm sắc tỳ bà người đọc xu sáng sớm đi qua phòng học cổ hoa phát hiện long quả quả một mình ngồi bên bàn viết gì đó bên cạnh là cốc cà phê không đẩy quả quả một mình ngồi bên bàn viết gì đó bên cạnh là cốc cà phê không đậy nắp cô đẩy cửa tiến vào chào hỏi Lâm Quả Quả hai một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu làm việc Từ sau khi bọn họ trở thành người cộng tác chuyên mục đặc biệt Đã ba buổi sáng liên tiếp phổ Hoa gặp Lâm Quả Quả trong phòng họp Cô ngồi đối diện Lâm Quả Quả Nhìn cô ấy làm việc Rất khó đoán được cô ấy đang viết Hoặc đang nghĩ gì Cổ Hoa hiếm khi tò mò về tác giả Nhưng Lâm Quả Quả thuộc loại khác Tất cả mọi thứ của cô ấy đều giống một câu đố Cô ấy hàng sáng đều đến tòa soạn Mặc váy dài, phát túi to, cô ấy không giống kiểu bút múa bú thành văn như những người khác Phần lớn thời gian đều đọc sách hoặc ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ Ba ngày ngắn ngủi, cô ấy chỉ viết hai bài mở đầu không đủ nghìn chữ Bản thảo phổ hoa còn chưa kịp xem đã bị cô ấy vò ném vào thùng rác Lâm quả quả viết xong một đoạn, liền đặt bút xuống Dựa người lên thành ghế, bưng cốc cà phê nhìn về phía phổ hoa bài viết tiến triển thuận lợi không cũng không hẳn viết rồi lại viết có lẽ không tìm ra cảm xúc rồi lông quả quả dụi dụi khóe á trên mặt hiện rõ nét mệt mỏi lần đầu tiên viết được những gì rồi ờ vậy cô cần thích gì không cổ hoa cầm máy tập sang tâm lý học trên bàn đều là những bài viết mang tính học thuật rất cao không giống với những thứ cô tiếp xúc hàng ngày Cô cảm thấy hôn nhân của cô hạnh phúc được bao nhiên Lâm quả quả uống ngậm cà phê Trầm mặt một lúc Đột nhiên đưa ra một câu hỏi Phổ hoa sững lại Cô hốt dùng tạp chí Che đi chiếc nhẫn trên tay Không nghĩ ra câu trả lời Lâm quả quả mở sổ viết tay đó Rồi rút ra một tờ giấy đưa cho phổ hoa Đây là tài liệu để lựa chọn đề tài Cô xem xem trên giấy là một bài báo liệt kê vài thí nghiệm và con số đối chiếu khiến người ta không hiểu nổi chỉ có một hàng bình luận rất ngắn bằng tiếng anh đại khái nói rằng tỷ lệ ly hôn không ngừng tăng trong vòng 50 năm 10 năm gần đây tăng lên gần hai phần trăm cái này về chuyên mục liên quan gì đến nhau Của hoa không hiểu lâm quả quả lại cúi đầu sửa bản thảo giải thích điều tôi cần biết chính là từ bài báo này Vấn đề tỷ lệ ly hôn Không, là giá trị hạnh phúc của hôn nhân Lâm quả quả vẽ một vòng tròn trên giấy Chia thành vài phần đưa cho cổ hoa xem Cô không cảm thấy nghiên cứu vòng tròn này rất thú vị ư Cô là phần nào trong đó Hôn nhân của cô rốt cuộc hạnh phúc được bao nhiêu Nếu có thể đơn vị hóa nó Là 59 phần hay là 60 phần Bao nhiêu phần là mức thấp nhất của hôn nhân Ít ra tôi cảm thấy đây là đề toán rất thú vị Mức thấp nhất Lúc tôi muốn chuyển đổi ra giá trị hạnh phúc này Đồng thời tìm cách chính thật Giá trị thấp nhất dẫn đến ly hôn rốt cuộc là bao nhiêu Mức thấp nhất con người có thể chịu đựng là bao nhiêu Lâm quả quả lại cầm vài bản tài liệu đưa cổ hoa Buổi sáng cô ấy tiếp tục viết bài tại phòng họp nhỏ Cổ hoa bận rộn hoàn thành bài viết Không có thời gian để nói chuyện sâu hơn với cô ấy Nhưng vấn đề liên quan đến con số kia lại quấy nhiễu tâm trạng làm việc của Phổ Hoa Cả ngày cô phân tâm nghĩ tới vấn đề nghe có vẻ vô tình của Lâm Quả Quả Lâm Quả Quả là người phụ nữ say mê tâm lý học Có năng lực nhìn rõ nội tâm mà Phổ Hoa lần đầu tiên tiếp xúc Có lúc thậm chí còn cảm thấy đồng ý hợp tác chuyên mục đặc biệt này là một sai lầm Bí mật ẩn xấu của cô sớm muộn cũng có ngày bị Lâm Quả Quả nhìn thấu Buổi tối khi làm cơm, cô nói chuyện với Quyên Quyên Quyên Quyên nói Phổ Hoa Cậu đừng có quá nhạy cảm như vậy Bây giờ cậu độc thân, Giá trị hạnh phúc căn bản bằng không Không có gì đáng nghiên cứu cả Buổi tối trước khi đi ngủ Quyên Quyên kéo Phổ Hoa ngồi dậy Với dáng vẻ nghiêm trọng Lấy một tờ văn bản trong túi đưa cho cô Đó là một bản biểu được in cẩn thận Chữ thả tống cỡ lớn Liệt kê tên và thông tin cá nhân Đây là cái gì Phổ Hoa lật lật có 10 trang Tự xem đi Nguyên quyên chỉ chữ trên đầu trang. Người này, Nam, chưa kết hôn, 30 tuổi, kỹ sư phần mềm, có nhà có xe. Còn người này, Nam, ly hôn, không có con cái, 35 tuổi, có hai căn hộ, 3 phòng ngủ, quản lý nhân sự công ty. Là sao? Không sao cả. Đi xem nào Cổ Hoa nhìn xuống dưới danh sách, tâm trạng trở nên tồi tệ. Cô đặt tập giấy xuống rồi ra phòng khách. Không để ý đến Quyên Quyên nữa, Quyên Quyên đuổi theo nhét tập giấy vào tay cô Cậu xem chấp hình, đàn ông hai chân trên đời này đầy ra lại chẳng phải chỉ có anh ta Nói chung cho dù thế nào, cậu cũng xem kỹ những thông tin này Chẳng ra người nào thấy được rồi sắp xếp thời gian gặp mặt Mình không gặp Phổ hoa vứt tập danh sách đi, chạy ra ghế sofa, ôm gối tựa Quyên Quyên nhặt tập giấy đặt trên bàn, vô xếp bàn cạnh phổ hoa Giống như quyết tâm tiếp tục huyết chiến với cô Trầm giọng lên tiếng Dịp phổ hoa Cậu tiến bộ hơn chút cho mình Tóm hiện thật chút đi Cậu mới 27 tuổi Không thể chỉ tiếp tục một mình nửa đời sau được Hiện tại không phải là quá khứ Cậu chẳng phải cãi nhau rồi anh ta đi học chia tay một thời gian đơn giản như thế Cậu đã ly hôn 2 năm Anh ta cũng đã kết hôn với người khác Hai người không có khả năng nữa Giống như thi vĩnh đạo đã chết rồi ấy Cậu nhất định phải tiến lên, sống cuộc sống của bản thân Cứ hoài điểm quá khứ hoặc ngưng trễ trong tình trạng hiện nay Thì chẳng có ích gì Chỉ có thể làm hại chính bản thân cậu thôi Đừng nói nữa, mình không muốn nghe Mình cứ nói, không thích nghe, cũng phải nghe Quyên Quyên giật gối tựa, nhét bản kê vào tay cô Các giả đó đầu tiên nên nghiên cứu cậu trước Xem xem có phải tâm lý của cậu có vấn đề không hội chứng ly hôn, bây giờ còn có mấy người sống như cậu Phụ nữ ly hôn đầy đường, chẳng phải ai cũng sống tốt sao Giá cậu không tệ, có học vấn, có công việc ổn định Còn có nhà, không dính líu tới con cái, vì sao còn sống trong quá khứ Cậu nghĩ cho tương lai của bản thân mình nhiều hơn Nghĩ cho bố cậu dễ nghe hay khó nghe, mình cũng đã nói rồi Cậu cứ mãi như vậy, khó đảm bảo ngày nào đó bố cậu sẽ không phát hiện ra chân tướng như vậy không bằng sớm kể cho bố cậu sự thật sau đó bắt đầu lại nó không chừng có thể tìm được người còn thích hợp hơn nghĩ ngợi lung tung như vậy hàng ngày ngay vĩnh đạo có thể biết không biết rồi thì có tác dụng gì mình không khổ hoa miệng cũng tranh cãi nhưng lời nói lại không có sức mạnh cậu không vậy cậu nên cầm lấy thứ đồ trong kho chứa đồ vứt đi đốt đi đập đi chứ không phải là thu dọn rồi đánh thứ tự từng quyển sách của anh ta Thay cho tất cả đĩa DVD của anh ta và bỏ bọc Còn giữ lấy mấy thứ cướp đi làm kỷ niệm Mấy thứ đó đều vô nghĩa, biết không? Anh ta kết hôn rồi Bây giờ cậu có để đến anh ta đi nữa Anh ta cũng sẽ không về bên cậu đâu Mình không có Cổ hoa cắn chặt môi Mấy tờ giấy trên tay bị vò kêu sột soạt. Cổ hoa Quyên quyên thở dài Mình cảm thấy cậu như vậy rất mệt mỏi Rất đáng buồn Thật đấy, biết cậu bây giờ gọi là gì không? cổ hoa bướng bỉnh không lên tiếng quyên quyên dường như có nặng ra hai chữ từ kẻ răng hèn nhát mười năm trước chính là như vậy cậu chưa bao giờ thừa nhận một thực tế đơn giản nhất khi vĩnh đạo như phát điên muốn ở bên cậu cậu lại khăn khăn giành lấy mấy thứ xa vời thực tế ví dụ như tên bạn thấm thí của kẻ anh vĩnh cái quả ư cậu đạt được rồi ư gớn tránh thi vĩnh đạo có tác dụng không quay một vòng chẳng phải cậu vẫn cứ ở bên anh ta đấy ư Lãng phí vài năm trước, có ý nghĩa không? Nếu sớm nhận ra hiện thực cậu sẽ không để bản thân mình đi con đường không nén như vậy Chịu bao cây đáng đến thế, cậu cũng không đến nổi Quyên Quyên, đừng nói nữa Cổ hoa bịch tai nhảy xuống đất, đẫm lên tập sách Rồi lại chán nản ngồi xuống, vừa mặt lên đầu gối Quyên Quyên đứng trước mặt cô, vỗ vỗ đầu cô Bây giờ anh ta thế nào đã không còn quan trọng nữa tương lai của cậu còn có 50 năm, 60 năm phải sống Ai cũng đều không thể sống sót cả đời với ký ức Cậu dù muốn hay không Cũng phải chấp nhận hiện thực này Biết không Anh ta đã thay đổi Cậu cũng thay đổi rồi Tình cảm là thứ yếu đuối như vậy Sẽ luôn thay đổi Ai không có ai Cũng vẫn sống như cũ Thứ biến chất Thì vứt nó đi Rồi tìm thứ khác mới nẻ Chẳng phải cậu thích Monica ư Không có Richard Cô ấy mới gặp được Chandler Cuối cùng cô hạnh phúc Cậu cũng sẽ gặp được Có thể là một người cậu tốt hơn cả Thư vĩnh Đạo thật đấy Cổ hoa vùi mặt trên đầu gối, nghe những lời này Hy vọng tìm được điều gì đó để phản bác lại Quyên Quyên Nhưng cuối cùng đến một câu cô cũng không nói nổi Danh sách xem mặt bị rẫm bẩn Ngày hôm sau, một bản mới được đặt cùng suất ăn sáng lên trên bàn Quyên Quyên đã đi làm Cổ hoa nằm trên ghế sofa, nhấc lên xem Xem từ đầu đến cuối một lượt Quyên Quyên càng chắc chắn, thì cô càng hoài nghi 14 năm cùng với Thế Vĩnh Đạo trở thành một mối nối đứt gãy Cô không dám đánh giá trước đó có hạnh phúc hay không Càng không nhắc nghĩ sau này sẽ ra sao Cô chưa bao giờ đặt cược cuộc đời mình vào một người nào đó Đối với những cái tên xa lạ này Cô không nén được cảm giác ghét bỏ, tức giận Nhân phần nhiều là giận chính bản thân mình Nhưng cho dù thế nào, chuyện xem mặt vẫn cần phải quyết định Quyên quyên là người thuộc phá hành động buổi trưa đã gửi kết thúc liên lạc với người thứ nhất vào di động của quả hoa số liệu của lâm quả quả vẫn chưa phân tích xong tất cả nữ biên tập đã kết hôn trong văn phòng nhận được một bản điều tra phổ hoa tích vào câu hỏi của mình một cách bất an trộn tranh ánh mắt tò mò của lưu yến lâm quả quả lại làm việc hai ngày trong phòng họp hàng tối quyên quyên đều gọi đến củng cố quyết tâm của phổ hoa dịch xong phần tài liệu cuối cùng trong email của vĩnh Bác phổ hoa bỏ tay nghe ra bực loa ngoài ngồi ngơ ngẩn trên nền nhà bài hát cuối phim Khi McGill, "Orange Brass vang lên trong căn phòng, cô không hiểu tiếng Nhật, chỉ đơn giản thích sự hài hòa của âm thanh trong bài hát Giống như không nhớ rõ tên nhân vật, nhưng lại không quên được mối tình tay ba phức tạp dày vò trong phim Quyên Quyên nói đúng, cô cũng rơi vào hoàn cảnh bối rối như vậy, cực kỳ hèn nhát, không dám tiếp nhận, không dám từ bỏ, không dám giành lấy, không dám từ chối, cũng không dám thừa nhận Buổi tối đề nghị ly hôn ấy, cô cũng ngồi trong căn nhà này Vĩnh đạo đứng ngoài banh công hóng gió, châm điếu thuốc, quay người sang hỏi cô Có phải em vẫn luôn thích cậu ta? Cô không thừa nhận, muốn phủ nhận, nhưng anh không nghe thấy cô phủ nhận Tưởng rằng cô đã thừa nhận Sau khi trời sáng, anh rời đi, tàn thuốc còn vương trên mảnh giấy có viết Ly hôn đi, anh đồng ý Từ giây phút ấy, cô đã hối hận nhưng chưa từng nói với anh rằng câu nói đó ban đầu chỉ là sự kích động nhất thời cô chưa từng vì bản thân mà giải thích mặc kệ anh càng lúc càng hiểu lầm cho tới khi bọn họ lần lượt từng người ký tên trên tờ đơn đó quyền quyền lên kế hoạch gặp mặt vào tối thứ sáu phổ hoa không tranh cãi nữa chăm chỉ sửa lại bản thảo trên tay vài ngày sau nhận được kỳ đầu tiên chuyên mục đặc biệt mà lâm quả quả đã viết xong cô đọc xong đứng trong phòng vệ sinh nữ nhìn vào tấm kính bị vỡ một góc soi mặt mình chỉ số hạnh phúc của cô có lẽ không thấp như quyên quyên nói nhưng quả thật không cao vì cô không hề hạnh phúc tìm thỏi son màu tươi nhất thoa lên môi vỗ hoa cười với người trong gương có lúc cho dù nhớ lại vẫn sẽ cảm thấy ngọt ngào dễ chấp nhận hơn hiện thực vì vậy cô mới có thể sống yên ổn qua 2 năm cười rồi lại cười cô cúi đầu sửa lại cúc áo Sau đó ngẩng mặt nhìn rừng nhà đã ngã màu vàng hồi lâu Để nỗi thương cảm đang tăng dần mau chóng tan đi dùng mu bàn tay quẹt lên vẻ đẹp tầm thường khiến người ta chán ghét trên môi Hai năm nay cô đợi được anh tái hôn cũng đành tự mình mà bỗng bước tiếp Giống như Lâm Quả Quả viết Nâng cao chỉ số hạnh phúc đến từ hành động thực tế của bản thân Chứ đừng đợi vô vọng vào lòng xót thương Không cần nói cũng biết lần đầu tiên xem mặt của phổ hoa không hề thành công Đối phương là công chức, tầm tuổi trung niên Đến muộn hơn cô một chút Anh ta gọi vào di động của phổ hoa Cô còn chưa kịp nghe máy, đã cúp rồi Từ cửa quán trà, một người đàn ông cầm túi công văn chậm chậm bước tới Bộ đồ gọn gàng, kiểu tóc, mắt kính chuẩn mật Tướng mạo rất dễ quên Trước khi vào chỗ ngồi còn quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lượt Phổ hoa ăn mặc rất bình thường, lại muối tóc Không trang điểm, giống như một phụ nữ mới quá chồng tạo cho đối phương ấn tượng ban đầu cũng không tốt lắm Ngồi vào chỗ liền hỏi đáp một cách cứng nhắc hai bên trao đổi tên tuổi, công việc và gia đình của bản thân Người này do phổ hoa chọn lựa bừa trên tờ giấy đó không động não vì cũng là người ly hôn sẽ khiến cô không quá tự ti Phổ hoa trước nay luôn cẩn trọng khi gặp mặt người lạ người đàn ông hỏi các vấn đề cá nhân hầu như cô trả lời rất kiệm lời thời gian không nhiều đối phương đã thể hiện rõ sự mất hứng cũng chỉ gọi trà thời gian còn lại hai người ngồi đối diện lặng lẽ uống hết bình trà hoa cúc lật lật tờ tạp chí bên cạnh cuối cùng chia nhau thanh toán xem mặt chẳng qua là việc mặc cả cực kỳ đơn giản người mua bán đều lựa chọn một đập kết hợp một đập cắt đứt đều rất dễ dàng trong quán trà ngoài đối tác bàn chuyện làm ăn Còn có vài đôi nam nữ không khác tình trạng của phổ hoa là bao nhiêu Những người yêu nhau ít khi hẹn hò cuối tuần ở nơi yên tĩnh vô vị thế này Sau khi anh công chức rời đi, phổ hoa vẫn ngồi đó gọi đồ ăn chay Người nhìn cảnh đường phố vừa chậm rãi ăn Ngoài cửa sổ, một người đàn ông trung niên to béo Hói tận đỉnh đầu mang theo một cô gái trẻ dần xe vào ăn Cũng có một cặp vợ chồng tóc mai đã điểm bạc Nắm tay đi dạo nói chuyện trong cảnh chiều hôm Rất nhanh, cổ hoa liền hoàn toàn quên mất gương mặt của anh công chức đó Thanh toán xong, một mình rời khỏi quán trà Không tìm được chỗ đi, tìm tất cả tên liên lạc trong di động Gọi cho Thái Hồng, cô ấy đang có hẹn Lại gọi cho Tiểu Quỷ, cô ấy tắt máy rồi Nhìn con đường nhộn nhịp đông đúc, cô gửi tin nhắn cho Quyên Quyên Ngữ khí đầu bên kia điện thoại của Quyên Quyên rất tiếc nuối Đi xong rồi hả? Ừ. Phổ hoa men theo con đường đi về phía trước Không mục đích, chìm nghiễm trong dòng người cuối tuần Sao cậu biết? Mình đương nhiên biết, sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi Muốn mình qua không? Không cần, cậu làm việc của cậu đi, mình đi dạo một chút Vậy được, mai sẽ đưa cách liên lạc người tiếp theo cho cậu Ừ, phổ hoa cười gượng cấp máy, dừng trên làn đường dành cho người đi bộ Chờ tín hiệu đèn qua đường chuyển sang màu xanh, vô thức đếm những chiếc xe trên đường. Từ giữa hè tới đầu thu, cũng chỉ trong thời gian vài tuần ngắn ngủi, các mùa luân thiên nhau, năm này qua năm khác. Năm nay cô cảm thấy cái lạnh đến vô cùng sớm và nhanh, thanh niên mặc áo cọc tay vẫn đầy ra đấy. Còn cô mặc thêm áo khoác mỏng, đó vẫn dễ dàng luồn qua cổ, khiến toàn thân cô lạnh lẽo. Vài giây ngắn ngủi đợi qua đường, bóng dáng mờ nhạc của anh công chất xẹt qua đầu cô, giống như một người đi đường bình thường. Không chút cảm giác, cô rất khó tưởng tượng hình ảnh mình sẽ sống cùng một người như vậy tới cuối đời. Nếu cùng một người xa lạ, từ từ sống qua ngày, tất nhiên cũng có thể ổn thỏa yên bình. Nhân cũng sẽ cảm thấy xót xa, đau đớn như thể sống lãng phí một đời. Vườn hoa trung tâm con phố đều là những người già đang khiêu vũ Ca hát và những cặp vợ chồng trung tuổi dẫn con cái đi chơi Đi qua cửa hạt bánh gato, qua lớp kính Cô thấy thử bánh đang làm đào mần thọ Cổ hoa dừng lại bên cửa sổ, nhìn vào lại nghĩ tới bố Chuyện xem mặt, bố tất nhiên không biết Cô cũng không dám để bố biết Chỉ mượn có công việc bận, nói vĩnh đạo đi công tác Nhưng suy cho cùng, không thể nói dối mãi được sẽ có một ngày lời nói dối bị phát hiện cả thế giới sẽ biết chân tướng sự việc ngày đó rốt cuộc là khi nào phổ hoa cũng đã hỏi bản thân rất nhiều lần khuyên Quyên từng nói nên kể cho bố cô Vài lần gọi điện về cô lại không thể lên tiếng vừa bị hại lý do ly hôn cô vùng miệng gọi vĩnh đạo là chồng tôi khi ấy đối phương sa sầm nét mặt không nói chuyện nữa nhanh chóng thanh toán rời đi chồng tôi cách gọi buồn cười biết bao Nhớ lại phổ hoa cũng cảm thấy rất kỳ lạ Khi họ còn bên nhau Cô chưa bao giờ giới thiệu anh theo kiểu Đây là người yêu mình Anh ấy là chồng tôi Nhưng anh lại nhiệt tình tuyên bố Đây là người yêu tôi Cô ấy là bà xã tôi Những cách gọi thông thường ấy bây giờ lại thuộc về người khác Cô mới ý thức được Ngày tháng có thể buộc miệng nói ra đó Quý giá biết bao Bố hoa đi mệt liền ngồi lên băng ghế ở bến xe buýt gọi cho bố muốn nghe giọng bố bố chơi cờ xong rồi à buổi tối bố ăn gì bố ăn tạm rồi cuối tuần về cùng bệnh đạo không ngày mai bố đi chợ sáng mua thức ăn tuần nay bọn con hơi bận ờ không sao bố tiện thì hỏi thôi bọn con bận Cô con mang biếu hoa quả về đặc sản rồi anh thì đến lấy một ít về bà ăn, nhân tiện mang sang cho bố mẹ bình đèo. Vâng, con sẽ bảo với anh ấy. Sau đó, bố dặn dò rất nhiều điều như mọi khi, cô đều đồng ý như thật, ghi nhớ trong lòng. Ngày về nhà lấy hoa quả, ra khỏi cửa bố còn dặn dò phở hoa thường xuyên sang thăm nhà chồng.